Tan làm, Mai nhanh chóng rời khỏi công ty và đi đón con. Đến cổng trường thấy học sinh đã về gần hết. Cô vội vàng chạy vào trong sân, đi thẳng đến lớp học của Vũ. Chỉ sợ đón muộn quá Vũ sẽ tuổi thân. Tuy nhiên vào đến nơi, đã thấy cửa lớp khóa cẩn thận. Nghĩa là cô giáo đã trả học sinh về hết. Mai lưỡng thững quay người bước ra ngoài. Vừa đi cô vừa suy đoán, rất có thể người đến đón Vũ là bà ngoại. Nghĩ vậy nhưng Mai không gọi điện thoại, cô chạy xe đến nhà mẹ. Trời vừa tối, bà Thủy đang dở tay nấu bếp, thấy Mai đến một mình, bà ngạc nhiên hỏi. Cô Vũ đâu con, hôm nay xong một mình à? Nghe mẹ hỏi câu đấy, Mai lập tức tá hỏa. Con tưởng mẹ đón cháu nên mới chạy qua đây. Cái gì cơ? Bà Thủy ngơ ngác hỏi lại. Con đến trường đón Vũ nhưng cô giáo đóng cửa lớp rồi. Con tưởng mẹ đón cháu nên chạy thẳng về đây. Thằng bé đi với ai rồi? Mẹ có đón đâu. Nếu như con bận thì con sẽ nói trước với mẹ. Con không gọi điện thì mẹ cũng không đón. Vũ nó đi đâu được nhỉ? Hay là chờ lâu quá Vũ theo bạn nào đó trong lớp về nhà các bạn chơi rồi? Mái lắc đầu. Không có chuyện đó được. Nhà các bạn ở cách xa nhau. Trước nay Vũ chưa bao giờ tự ý đến nhà bạn mà chưa được sự đồng ý của con. Con gọi điện hỏi cô giáo xem sao Vâng Bà. Bà Thùy bỏ dở việc nâu nướng Và hồi hộp chờ đợi mai kết nối Cuộc gọi với cô giáo của Vũ Những hồi chuông tút tút vang lên Trong vô vọng Giờ này tan sở Có lẽ cô giáo đang tất bật sửa soạn chăm lo cho gia đình Nên không chú ý đến điện thoại Liên hệ cho cô giáo không được Mai như ngồi trên đống lửa Thời tiết đang lạnh giá như thế này Vũ có thể lang thang ở đâu được chứ Sợ những chuyện không hay xảy đến với con, nước mắt từ khóe mi liên tục chảy tràn xuống đôi gò má. Gương mặt của Mai không che giấu được sự lo lắng. Mai mở nhóm chat Zalo, cô định nhắn tin hỏi các phụ huynh trong lớp xem Vũ có theo bạn nào về cùng hay không. Tin nhắn đang soạn dở thì cô giáo của Vũ gọi đến. Mai ấn nghe máy ngay tức khắc. "Em chào chị, em là mẹ của bé Huy Vũ, chị cho em hỏi" Hôm nay ai là người đến trường đón Vũ được không ạ? Cô giáo ngạc nhiên đáp lại Hôm nay chú của Vũ đến trường đón sớm lắm Chị tưởng em biết chuyện này rồi Chú, chú nào ạ? Chị thấy chú đấy nhận là người nhà của Vũ Vũ thấy người quen nên giao mừng phấn khích lắm Vũ có nói đấy là chú nào không chị? Chị thấy Vũ gọi tên chú là chú Việt Chú đấy cao to đẹp trai lắm Nhìn như diễn viên điện ảnh vậy Chú đón cháu từ sớm rồi em ạ Khoảng 3 giờ chiều đã đón rồi ấy Thật ngại khi làm phiền đến chị Em cảm ơn chị nhiều nhé à. Không có gì em Cuộc gọi kết thúc Mai như người mất hồn Cô không hiểu lý do vì sao Việt lại tìm được trường học của Vũ Và đón con về Nhẽ anh ấy đã biết được chuyện gì rồi ư Bà Thùy ngồi bên càng thêm lo lắng Không biết cháu ngoại bây giờ đang ở đâu Thấy Mai thất thần như vậy, bà Thùy bật khóc. Khổ thân cháu tôi, không biết là đi theo ai nữa. Cô giáo nói gì hả con? Mai lờ đánh đáp lại. Mẹ đừng lo, Vũ không sao đâu. Thằng bé đang ở đâu, con phải nói rõ ra cho mẹ yên tâm chứ. Con đi đón cháu đây, mẹ nấu cơm đi nhé. Ơ này, Mai. Mặc kệ bà Thùy ngồi đó với vẻ mặt hoang mang và tò mò, Mai dứt khoát rời đi. Khi đến đường lớn, không chờ đợi được nên cô mở điện thoại và tìm lại số điện thoại của Việt đã gọi cho mình từ mấy ngày trước. Chuông điện thoại vừa vang lên, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Anh nghe đây, em đi làm về chưa? Mai tức giận nói vào điện thoại. con tôi đâu? Em bình tĩnh, Vũ đang ở với anh, con rất ngoan. Câu nói con rất ngoan của Việt khiến chân tay Mai rụng rời. Anh ấy đã biết sự thật rồi ư, làm sao anh ấy có thể biết chuyện này, rõ ràng cô đã che giấu rất kỹ cơ mà. Anh mang con trả về đây cho tôi. Anh đang đứng trước cổng nhà em, chờ đợi mãi mà chưa thấy em về, em về ngay nhé. Mai tắt điện thoại và điên cuồng chạy xe về nhà. Từ phía xa thấy Vũ và Việt đứng trước cổng chờ đợi, bên cạnh là quá trời những túi đồ chơi lớn nhỏ. Cô hậm hực xuống xe và chạy đến ôm Vũ. Con chào mẹ, mẹ đi làm về ạ? Vũ phấn khích khi thấy mẹ về. Cậu bé ôm Mai thật chặt và dịu dàng hỏi. Ngược lại, Mai bày ra gương mặt cau có và tra hỏi Vũ. Tại sao con lại tùy ý đi với người lạ? Mẹ đã hẹn con thế nào? Vũ cụp mi mắt xuống và đáp lời lý nhí. Chú Việt rất tốt, con thích chú Việt. Chú Việt không phải người lạ. Việt nghe vậy bỗng thấy thương cho Vũ Cậu bé rất ngoan Và vốn không có lỗi gì Nếu có cũng là lỗi của anh Khi chưa được sự cho phép của Mai Đã tự ý đón con về trước Lần đầu nên mẹ bỏ qua Nếu còn có lần sau Con biết mẹ sẽ phạt con thế nào rồi chứ Vũ ỏa lên khóc nức nở Mẹ ơi con biết lỗi rồi Lần sau con sẽ không phạm lỗi nữa đâu ạ Việt nghe tiếng con khóc Mà lòng giả anh đau thắt lại Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác Nhìn người mình thương yêu bị tổn thương Nó đau đớn như thế nào Anh rất muốn được ôm ấp Và che chở cho Vũ vào lúc này Chắc hẳn cô cậu đang sợ mẹ lắm Mai không nhìn Việt Cô đặt Vũ đứng xuống đất Và nhanh chóng mở khóa cổng nhà Việt nhanh tay Mang những túi đồ lớn nhỏ vào trong sân Thấy vậy Mai liền ngăn cản Mẹ con tôi không cần đến những thứ này Anh mang về đi Mai Việc bất lực lên tiếng Tôi không tiếp khách Mời anh về cho Việc hiểu tâm trạng của Mai lúc này Đang rất kích động Nếu anh cố tình làm mọi thứ căng thẳng lên Có lẽ chỉ khiến cô thêm ghét anh Những món đồ chơi này Vũ rất thích Em để cho Vũ chơi nhé Tôi không cần anh phải thương hại và bố thí Anh hoàn toàn không có ý như vậy Đó là tình cảm của anh dành cho Vũ Em đừng nghĩ nhiều Anh biết được tôi đang nghĩ gì sao Có thể điều em đang nghĩ cũng chính là điều mà anh nghĩ lúc này. Anh, anh sẽ đi ngay bây giờ. Xin lỗi em, vì anh đã tùy ý đón Vũ khi chưa được sự đồng ý của em. Lần sau anh sẽ không như thế nữa. Em cho con vào nhà đi. Nói đoạn Việt nhìn sang Vũ và mỉm cười thật tươi. Vũ ngoan nhé, chú Việt đi về. Hôm sau chú Việt lại đến chơi. Cháu chào chú Việt. Mai nghiêm giọng nhắc nhở Vũ. Con đi vào nhà cho mẹ Vũ ngoan ngoãn bước vào trong nhà Trên tay cô cậu ôm khư khư Hộp đồ chơi lắp ghép rất hiện đại Thoáng nhìn Mai cũng biết được Những món đồ chơi mà Việt đưa tới Vô cùng đắt tiền Trong lòng cô ngập tràn nỗi lo sợ Nếu như Việt phát hiện ra Vũ là con trai của anh Việt sẽ phản ứng như thế nào Anh sẽ tranh giành quyền nuôi con với cô Gia đình anh sẽ cướp thằng bé Khỏi tay cô Càng nghĩ Mai càng cảm thấy bế tắc Để Vũ ngồi chơi ở phòng khách Với những đồ chơi mới mua Mai loay hoay làm bếp Đầu óc cô luôn trong trạng thái Căng thẳng cực độ Chuyện đến nước này phải làm sao đây Bên bữa tối Vũ ngồi ăn cơm Nhưng gương mặt lại bày ra vẻ suy tư Mai tò mò gợi chuyện Hôm nay chú Việt đưa con đi những đâu Chú đưa con đi siêu thị Đi công viên Cho con đi qua rất nhiều cây cầu cao và dài ở Hà Nội đấy mẹ ạ Con có thích không? Thích ạ Chú Việt nhà giàu lắm phải không mẹ? Giàu hơn cả chú Nguyên Sao con lại hỏi vậy? Vì chú ấy mua cho con rất nhiều đồ chơi Chú đi ô tô xịn Chú Nguyên chỉ đi xe máy thôi Thế nên chắc chắn là chú Việt giàu hơn Chú Việt cũng đẹp trai hơn nữa Chú Nguyên nào? Chú Nguyên bạn trai gì châm đấy ạ? Chú Nguyên cũng rất đẹp trai, ôi cả chú Nguyên cả chú Việt, hai chú đều đẹp trai, tốt bụng và cả ấm áp nữa, con yêu cả hai chú, con ăn nhiều vào. Chiều nay chú Việt, đưa con đi ăn nhiều thứ quá, bây giờ con vẫn thấy no bụng mẹ ạ, cố ăn thêm một chút kẻo đêm bị đói, vâng. Vũ tập trung ăn cơm, tâm trí của cậu bé không ngừng suy nghĩ đến cảm giác vui vẻ khi được đi chơi cùng chú Việt. Đó là lần đầu tiên trong đời Cô cậu được đi ăn chơi Và mua sắm tùy thích như vậy Cảm giác thật sự rất phấn khích Lễ giáng sinh Buổi tối Vũ ngồi ở phòng khách Và loay hoay với những món đồ chơi lắp ghép Sau khi dọn dẹp nhà cửa một lượt, Mai dặn dò Vũ mấy điều Rồi bước vào phòng tắm Cô cậu đang ngồi chơi Thì nghe tiếng chuông vang lên Theo phản xạ Vũ chạy về phía phòng tắm Và gõ cửa gọi mẹ Mẹ ơi, nhà mình có khách. Ở bên trong, Mai chột dạ. Lâu nay chẳng có vị khách ghé đến nhà cô. trừ Việt. Dạo gần đây anh rất hay xuất hiện bất ngờ. Nghĩ là Việt tới, nên Mai nhanh chóng tắm gội thật nhanh. Thời tiết lạnh giá nên dù đứng dưới làn nước ấm, nhưng cô vẫn thấy toàn thân run rẩy Mai đáp lời vọng ra. Mẹ biết rồi, con cứ chơi đồ chơi đi. Vâng ạ. Mai loài hoài mặc ấm rồi bước ra ngoài Đi về phía cửa Nhìn qua khai hở thấy bóng sáng hai người Một nam một nữ Mai rất ngạc nhiên Hóa ra cô đã suy đoán lầm Cô cứ ngỡ người đó là Việt Đẩy cửa bước ra ngoài Đi gần đến cổng Thì Mai nghe được giọng nói của Trâm Vừa nhìn thấy cô Trâm đã ồn ảo cất lời Chị Mai Chị bận gì mà lâu mở cửa thế Trâm đấy à Đến sao không hẹn trước chị tắm ở bên trong nên không nghe được tiếng chung cửa nói đoạn Mai nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh liệu người đó có phải là chú Nguyên mà Vũ vẫn hay nhắc đến không để Mai phải thắc mắc thêm Nguyên đứng bên cạnh nhanh miệng chào hỏi em chào chị em là bạn của Trâm là chú Nguyên đẹp trai phải không ngày mai nhấn mạnh câu ấy cả Trâm cả Nguyên đều bật cười và đồng thanh hỏi lại Vũ lại kể gì với chị rồi phải không Mai vui vẻ mời cả hai người vào trong nhà và thong thả đáp. Cô Vũ luôn miệng nhắc tới chú Nguyên, khen chú Nguyên đẹp trai với cả tâm lý. Hôm nay được tận mắt thấy, đúng là Vũ chỉ biết nói sự thật. Nghe chị gái khen bạn trai của mình, trâm phủng mũi cười tít mắt. Cô bước vào nhà và lớn giọng gọi Vũ. Vũ của dì đâu rồi? Con đang làm gì thế? Vũ nhận ra giọng dì trâm cậu buông đồ chơi xuống thảm trải và chạy ra chào đón À, dì Trâm đến chơi con chào dì ạ Ôi, cả chú Nguyên cũng đến cháu chào chú Nguyên ạ Nguyên dịu dàng đáp lời chú Nguyên chào Vũ chú có quà cho Vũ đây Mai nhanh tay rót nước mời khách và tươi cười nói Dì, chú đến chơi với cháu là Vũ thích lắm rồi còn đặc biệt mua quà nữa Nguyên đặt Vũ ngồi trong lòng mình Rồi nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Đây là bộ truyện kể dành cho bé trước lúc ngủ. Chú Nguyên tặng cho Vũ. Mỗi tối trước khi ngủ, Vũ nói với mẹ để mẹ đọc cho Vũ nghe nha. quá wow, thích quá. Cháu cảm ơn chú Nguyên ạ. Hai đứa uống tạm nước lọc nhé. Em cảm ơn ạ. Trâm nhìn đồng hồ và bối rối nói với Mai. Chị Mai, hôm nay là lễ Giáng sinh. Em định qua đây xin phép chị đưa Vũ đi chơi một xíu Không khí ở bên ngoài rộn ràng Náo nhiệt lắm Chị đồng ý nhé Mai không suy nghĩ mà trả lời luôn Hôm nay là lễ sáng sinh Nên đường phố rất đông người Nữa là thời tiết đang lạnh quá Chỉ sợ Vũ ra ngoài bị nhiễm lạnh thôi Hay là hai đứa cứ đi chơi đi Hẹn hò mà mang thêm cả cháu Thì còn xa hẹn hò nữa à Không sao mà chị Bọn em cho Vũ đi chơi một lát cho cháu thích Chẳng mấy khi mới có dịp đặc biệt như thế này Đường phố siêu thị nhà thờ Người ta trang hoàng lộng lẫy lắm Không khí náo nhiệt tưng bừng như ngày Tết Vũ nghe dì Trâm nói thế Hai mắt bỗng sáng lên Cô cậu nhìn mẹ Và hy vọng mẹ sẽ đồng ý Lúc này Mai nhìn sang Vũ Và thì thầm hỏi ý kiến Vũ con có muốn đi chơi cùng dì Trâm không? Có ạ Mẹ cho con đi chơi cùng chú Nguyên và dì Trâm nha mẹ Mai khẽ gật đầu và dịu dàng nói Đi lên nhà mẹ mặc thêm ao ấm cho con Nhớ là phải đi theo dì chú Không được tùy ý chạy linh tinh Đêm nay rất đông người Nếu như con bị lạc đường thì nguy hiểm lắm Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ Con cảm ơn mẹ vì đã đồng ý cho con đi chơi Mặc ấm xong Vũ theo chú Nguyên và dì Trâm đi chơi Noel Chỉ còn mình mai ở nhà Cô không thấy buồn Ngược lại còn cảm thấy thoải mái khi có một chút không gian Và thời gian dành cho riêng mình Hôm nay là ngày lễ đặc biệt Nên đường phố rất náo nhiệt Ngồi trong nhà kín Mai nghe được cả tiếng hò hét cười đùa của các bạn thanh niên Các phương tiện giao thông bấm còi inh ỏi Ngồi trước màn hình máy tính Mai không làm việc Mà chậm rãi lướt bảng tin trên mạng xã hội Người người đi chơi, nhà nhà đi chơi Những bức hình đẹp đẽ đủ sắc màu liên tiếp được đăng tải từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Không khí Noel rộn ràng như thế, nhưng Mai lại lựa chọn cô độc một mình ở nhà. Cũng không hiểu từ khi nào cô lại sống khép mình và tách biệt với thế giới ngoài kia như thế này nữa. Phải chi điều kiện cuộc sống thiếu thốn chính là nguyên nhân căn bản. Cùng văn hóa thiếu nhi, hầu hết các ghế ngồi trong hội trường rộng lớn đều kín chỗ. Người đông như trẻ hội, người lớn có, trẻ em có, đủ các tầng lớp lứa tuổi hội tụ về đây để xem chương trình giao lưu ca nhạc. Quan trọng hơn cả là sau màn giao lưu múa hát sẽ có một tiết mục đặc biệt quan trọng đó chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vincent trao tặng 1.000 phần quà cho các bé thiếu nhi. Đây chính là lý do người đổ về cung văn hóa đông đến bất thường như vậy. Nắm bắt được thông tin này Trâm và Nguyên củng cố Bon Chen và đưa Vũ vào hội trường cho kỳ được Lần đầu tiên được đến một nơi đẹp đẽ và rộng lớn ấy Vũ tò mò đưa mắt quan sát xung quanh nhìn hệ thống đèn chiếu sáng Vũ thầm nghĩ trong đầu không biết họ đã huy động bao nhiêu chiếc đèn để chiếu sáng cho hội trường rộng lớn này và làm thế nào có thể khiến cho các ánh đèn xanh đỏ ấy linh hoạt chuyển biến chiếu sáng đủ mọi ngõ ngách như thế thật tuyệt diệu. Trên sân khấu, các bạn nhỏ đang hăng say diễn kịch ông già Noel và những nàng công chúa tuyết. Trang phục lộng lẫy, chất giọng của ai cũng đáng yêu và dễ thương hết cả. Vũ nghĩ, có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm vô cùng tuyệt vời đối với cậu và Vũ thầm cảm ơn dì Trâm cả chú Nguyên, nếu không nhờ có họ, cô cậu sẽ không biết đến ở bên ngoài lại có nhiều điều thú vị như thế này. Thấy Vũ chuyên tâm lắng nghe, Và nhìn về phía sân khấu Trâm tò mò hỏi Con có thích không? Vũ thật thả đáp Con thích ạ? Chương trình văn nghệ này thật bổ ích Con cảm ơn gì? Nói đoạn Vũ ngả người về phía dì Trâm Cô cậu đưa hai tay vòng lên cổ Và thơm nhẹ lên má dì Một cử chỉ vô cùng đáng yêu Trâm mỉm cười nhẹ nhàng Vũ của dì ngoan lắm Con xem tiếp đi Ngồi trong lòng chú Nguyên Vũ tập trung xem tiếp chương trình văn nghệ. Nguyên và Trâm vốn chỉ muốn cho Vũ được trải nghiệm không khí tưng bừng dành cho các bạn thiếu nhi và bởi vậy suốt cả buổi hai người họ không xem văn nghệ mà chỉ tranh thủ trao nhau những ánh nhìn tình tứ những câu nói bóng gió thể hiện tình cảm. Sau tiết mục văn nghệ và chương trình tặng quà của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vincent dành cho các bé thiếu nhi Không khí trong hội trường trở nên Sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết Các bạn nhỏ xếp thành những hàng thẳng Và nôn nóng chờ đợi món quà Từ vị đại gia giàu có Lần lượt lần lượt Hội trường dần vãn hẳn Những gia đình có con em Đã được trao quà đều lần lượt rời đi Vũ ngồi im tại chỗ Và không hề có động thái Lên xếp hàng để nhận quà Cách đó mấy hàng ghế Người đàn ông mặc áo măng tô màu đen Chiếc mũ đội đầu cũng màu đen. Gương mặt ông có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt và thần thái trên gương mặt toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác phải nể phục. Người đàn ông ngồi đó quan sát toàn cảnh hội trường kể từ lúc còn đông vui náo nhiệt cho đến khi dòng người tàn mạn ra về gần hết. Ông quan sát thấy có em bé ngồi trong lòng một cặp đôi còn khá trẻ. Nhẽ họ là một gia đình nhưng điều khiến ông cảm thấy chú ý nhất là Thay vì háo hức xếp hàng để nhận quà tặng như các em bé khác, thì gương mặt của em bé ấy lại rất bình thản, không hề nôn nóng, cũng không hề có động thái sẽ lên xếp hàng và nhận quà. Lấy làm lạ, người đàn ông chủ động tiến lại gần phía gia đình nhỏ ấy và niềm nở hỏi chuyện. Chào cháu bé, cháu có thể giới thiệu về tên của mình không? Cả ba người, Nguyên, Trâm và Vũ đồng loạt quay người về phía phát ra giọng nói. Đối diện với họ là gương mặt phúc hậu Của người đàn ông lớn tuổi Nguyên và Trâm lễ phép cúi đầu chào Chào bác ạ Người đàn ông mỉm cười lễ phép Chào các cháu Vũ nhìn người đàn ông ấy Bằng ánh mắt trong trẻo và ngây thơ Cô cậu hồn nhiên đáp Con tên là Lê Ngọc Trương Huy Vũ Tên gọi ấy là do mẹ con đặt Có phải khi nghe tên Ông cảm thấy tên của con rất dài Phải không ạ Ông có thể gọi con là Vũ ạ ôi sao cháu lại đáng yêu như thế này chứ người đàn ông bật cười sảng khoái vì màn giới thiệu tên đầy ấn tượng của Vũ con giới thiệu tên của con rồi ông có thể giới thiệu tên của mình được không ạ Nguyên và Trâm im lặng và nhìn nhau cười người đàn ông bình thản đáp tên của ông ngắn hơn tên của con nhưng mà tên của chúng ta có chút giống nhau đấy Vũ tò mò hỏi lại giống nhau ạ con muốn biết tên gọi của chúng ta giống nhau ở chỗ nào ông có thể gợi ý không ạ trong tên gọi của con có hai chữ trương huy và hai chữ ấy cũng có trong tên gọi của ông con đoán thử xem ôi thật ạ sao trùng hợp thế ông nhỉ trùng hợp ý con đang muốn nói tới chuyện gì bạn của mẹ con chú ấy cũng có hai chữ trương huy trong tên gọi bây giờ lại có thêm cả ông nữa cũng có trương huy trong tên gọi Nhưng con không đoán được tên của ông Ông là Trương Huy Hùng Trâm và Nguyên nghe vậy Lập tức ngỡ ngàng Khi đi vào cửa cung văn hóa thiếu Nhi, Hai người họ có đọc bảng thông báo Về buổi lễ giao lưu văn nghệ Và trao quà tặng ngày hôm nay Không ai khác Người đàn ông tên Trương Huy Hùng đó Chính là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vincent Vũ cảm thán Tên của ông hay quá Tên của con hay hơn Ông Hùng nhấn mạnh Vũ chăm chú quan sát gương mặt phúc hậu của ông Hùng suy nghĩ một lát cu cậu tò mò hỏi Ông ơi, ông đến đây một mình ạ cháu của ông đâu Sở dĩ Vũ đặt câu hỏi như vậy là bởi tất cả những người lớn có mặt ở đây ngày hôm nay đều đi cùng với những em bé Tuy nhiên sau khi hỏi xong câu ấy như chợt hiểu ra điều gì cu cậu lại hỏi thêm Có phải cháu của ông Đang xếp hàng và chờ đợi nhận phần quà Ở trên khán đài không ạ Trâm sợ Vũ nói linh tinh Khiến người đàn ông kia phật ý Bởi lẽ không ai khác Ông ấy chính là nhà tài trợ Của chương trình ngày hôm nay Nghĩ vậy Trâm ghé tai Vũ Và thì thầm Vũ có muốn đi ăn gà giòn không Chúng ta đi ăn gà giòn nhé Vũ nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng Con thích ạ Ông Hùng nhìn Vũ Và chậm rãi trả lời Vũ đoán đúng rồi, ông đến đây một mình Ông có thể hỏi con thêm một câu nữa không? Vũ tròn mắt nhìn ông Hùng và gật đầu Ông hỏi đi ạ Tại sao con không xếp hàng Lên nhận quà tặng như bao bạn nhỏ khác? Con không thích được tặng quà sao? Vũ đáp lời rành mạch Mẹ con dạy là Không có công thì không xứng đáng được nhận quà Ngày hôm nay Con được xem chương trình văn nghệ chào đón Giáng sinh Được xem vở kịch ý nghĩa như vậy con cảm thấy rất vui rồi ạ ở nhà con có rất nhiều đồ chơi con chơi một mình cũng không hết con không xếp hàng lên nhận quà là muốn nhường cho các bạn khác cái may mắn hơn con ạ ông Hùng châm và cả Nguyên thực sự bất ngờ về câu trả lời của Vũ cậu bé có tố chất thật sự ông Hùng liên tục cảm thán trong lòng lần đầu tiên trong đời ông gặp một em bé hiểu chuyện và đáng yêu tới mức này chắc hẳn ba mẹ của em bé Đã dạy dỗ con mình rất tốt Nghĩ vậy ông Hùng nhìn Trâm và Nguyên nói Hai cháu dạy con rất tốt đấy Xã hội này nếu như đứa trẻ nào Cũng suy nghĩ được như Vũ Thì cuộc sống xung quanh chúng ta Sẽ ngập tràn những điều tích cực Bốn chỉ là những người xa lạ Nghĩ vậy nên Trâm không nỡ giải thích rằng Vũ không phải là con đẻ của mình Tuy nhiên cách nói chuyện của ông Hùng Là nhìn cô và Nguyên giống như vợ chồng ư Châm cười thầm trong lòng vì suy nghĩ ấy Nếu như sau này cô và anh ấy Thực sự là vợ chồng của nhau Trầm hy vọng cô cũng sẽ sinh trong nguyên Những em bé đáng yêu Giống như Vũ vậy Đồng thời Châm cũng cảm thấy ngưỡng mộ chị gái của mình Chị ấy đã nuôi dạy con rất tốt Không nhớ là mình đã ngồi trước màn hình Máy tính bao lâu Ngón tay nhấn chuột và lướt bản tin trong vô thức Mai trầm tư suy nghĩ Về những chuyện liên tiếp xảy đến với mình Trong thời gian gần đây Mà những điều ấy chủ yếu liên quan đến Việt đang mông lung suy nghĩ Thì dưới cổng nhà có người bấm chuông Kèm theo đó là âm thanh len cang phát ra Từ chiếc lồng sắt Chú cún còn thấy tiếng động Nên bật dậy sủa gắt gao Chiếc xích nhỏ va vào song sắt Tạo nên âm thanh hỗn tạp ồn ào Mai thẩm suy đoán Rất có thể Nguyên và Trâm Đã đưa Vũ đi chơi về cô bước xuống nhà và nhanh chóng ra mở cổng. Nhưng phán đoán của cô không chính xác. Lúc tối nghe tiếng chuông, cô đoán người bấm chuông là Việt, tuy nhiên người xuất hiện lại là Trâm và Nguyên. Lần này cô đoán là Trâm và Nguyên, thì Việt lại là người xuất hiện. Việt đứng giữa cổng vẫn là dáng hình cao lớn và thần thái tự tin của anh. Giờ ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, Từng đường nét nam tính trên khuôn mặt anh khiến tâm can cô lay động. Hường nước hoa nhàn nhạt, nhạt lan tỏa đâu đây mai cất lời lạnh lùng. Anh đến đây làm gì? Hôm nay là lễ Giáng sinh đáng lý anh nên đến sớm để đưa em vào Vũ đi chơi nhưng công việc của anh bận quá bây giờ mới sắp xếp được thời gian em không phiền nếu như bây giờ ra ngoài đi dạo một lát chứ. Ai khiến anh phải làm thế? Chúng ta đâu có liên quan gì nhau. Việt định nói gì đó nhưng rồi anh lại thôi Khẽ nhìn Mai anh nhẹ nhàng hỏi lại Có thể mở cửa tranh vào được không? Mời anh về cho tôi không tiếp khách Mai em đừng như vậy nữa Tôi không hiểu anh đang định nói điều gì Mở cửa đi Anh có chuyện muốn trao đổi cụ thể với em Là chuyện gì anh nói luôn đi Em muốn cả thiên hạ nghe thấy hay gì? Giữa chúng ta đâu có gì mà phải sợ thiên hạ thêu dệt Anh muốn nói chuyện về con trai của anh. Việt nhấn mạnh từng chữ khiến Mai toàn thân run rẩy. Anh ấy thực sự, anh ấy đã biết được chuyện gì rồi chứ? Mai cảm thấy hoang mang vô cùng. Tuy vậy cô vẫn cứng miệng hỏi lại. Chuyện về con trai của anh thì liên quan gì đến tôi? Hóa ra anh chưa vợ mà cũng đã có con rồi à? Chuyện về con trai của chúng ta. Một lần nữa Việt lại khiến Mai tròn mắt ngạc nhiên. Những lời anh nói chắc như đinh đóng cột Không hề có một kẽ hở nào Mai nghe chống ngực mình Đập loạn nhịp Cô phải phản biện lại lời lẽ của anh ta Như thế nào đây Anh nói nhăng nói cuội gì thế hả Cái gì mà con trai của chúng ta Tôi và anh vốn chẳng liên quan gì nhau Anh không mau rời khỏi đây Coi chừng tôi báo công an đấy Em phản ứng gai gắt như vậy làm gì Anh có nói nhăng nói cuội hay không Tự bản thân em cảm nhận rõ nhất Anh đi về đi Anh không về, đây là nơi ở của vợ và con anh, anh sẽ không đi đâu hết. Việt cố ý nói to lên, mà nghe vậy lập tức sợ hãi. Cô mở chốt cổng và chạy ra bịt miệng anh lại. Nhân cơ hội đó, Việt vòng tay ôm chầm lấy mai cho thỏa nhung nhớ. Người phụ nữ này tính cách quá cố chấp, cho dù anh mềm mỏng cỡ nào cũng không thuyết phục được cô ấy. Anh điên rồi, buông tôi ra. Mai nói gần trong cổ họng. Cho anh vào nhà thì anh sẽ buông tay. Anh thật là bị ổi, anh đừng quên, tôi là người phụ nữ đã có chồng. Anh chưa khi nào quên điều đó, nhưng sớm thôi, em sắp sửa ly hôn rồi. Anh đang nói vớ vẩn gì thế hả? Anh im miệng ngay cho tôi. Việt ôm Mai và chủ động di chuyển vào trong sân, cánh tay rắn chắc của anh khiến cô không thể nhúc nhích được. Đôi chân chỉ biết theo anh vào nhà, gương mặt thì bày ra vẻ cau có, bất mãn. Muốn anh im miệng cũng được Nhưng có một điều kiện Điều kiện gì? Mai tò mò hỏi lại Hôn anh đi Trước yêu cầu vô lý của Việt Mai cảm thấy tức điên Cô chừng mắt nhìn anh Giọng điệu đáp trả vô cùng gai gắt buông tôi ra anh đừng ảo tưởng nữa Anh là người đàn ông vô liêm sỉ Em quên rồi à? Việt bật cười ngả ngớn và hỏi lại Quên, quên điều gì? Trước khi đến gặp em Lần nào anh cũng để liêm sỉ ở nhà Anh Bây giờ em có hai lựa chọn Một là hôn anh Hai là gì Mai không kiên nhẫn được mà đặt câu hỏi ngược lại Hai cũng là hôn anh Anh đừng mơ đi Anh cũng ước đây là giấc mơ Vì trong mơ anh có thể dễ dàng chạm tay lên người em Mà hoàn toàn không tốn một chút sức lực nào Lúc này em không ngoan ngoãn gì cả Nếu không nói là rất bướng Anh thật là bị ổi Đã có khi nào anh tốt thực sự trong mắt em đâu Thấy gương mặt của Mai Chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt Việt nới lỏng cánh tay Và không cố ý trêu đùa cô nữa Nhân cơ hội đó Mai cố ý đứng xa Việt một quãng Nhìn cô nhút nhát như vậy Việt bỗng cảm thấy cô đáng thương Anh đâu có làm gì hại cô Tất cả những điều anh làm Đều là xuất phát từ tình yêu chân thành Không toan tính Không gì cả Nhưng cô ấy hết lần này tới lần khác bài xích và xa lánh anh. Việt thực sự không hiểu bản thân mình có lỗi lầm gì nữa. Ngồi bên sofa, Việt nghiêm túc cất giọng nói. Tại sao em lại giấu anh về sự xuất hiện của Vũ? Thằng bé rõ ràng là con của anh. Em nhẫn tâm để con gọi người đàn ông khác một tiếng ba suốt năm năm trời. Người đàn ông như hắn ta xứng đáng làm ba của con anh được sao? Anh đừng nói năng hổ đồ. Ai là con trai của anh chứ Vũ là con trai của anh Em có thể giấu anh 1 năm, 2 năm, 5 năm, năm Nhưng không có nghĩa là sẽ giấu được cả đời Anh đi về đi Đừng ở đó mà nói năng tùy tiện Tùy tiện hay không em xem cái này sẽ biết Việt lạnh lùng Đặt lên trước mặt kết quả giám định ADN Giữa anh và Vũ Mai vô cùng hoang mang Và tò mò Cô đi đến gần và cầm tờ kết quả lên đọc Khi ánh mắt quét qua dòng chữ Có quan hệ huyết thống cha con Cánh tay cô lập tức buông thẳng Đúng là cô có chút chủ quan Và lơ là Bởi lẽ cô vốn nghĩ Hiện tại cô sống chung với Lâm Nên sẽ không có ai quan tâm đến Việc Vũ là con của ai Chỉ là không ngờ những điều mà người khác Không để tâm Lại khiến Việt chú ý nhiều đến vậy Việt tự tin hỏi tiếp Em còn gì để phản biện lại anh không? Bây giờ cái gì cũng có thể làm giả được bằng cấp giả, tiền giả. Nếu anh muốn giở trò thì không thiếu gì cách. Tôi vẫn muốn nói một lần cuối cùng. Vũ là con của tôi và Lâm. Không liên quan gì đến anh. Anh bớt ảo tưởng đi và mời anh ra khỏi nhà tôi. Giấy không giữ được lửa. Sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật. Cho dù em có phủ nhận né tránh cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được vai trò của anh đối với Vũ. Vì anh chính là ba của Vũ. Vũ không phải là con của anh, anh làm ơn đừng nói gì nữa. Được, nếu em khăng khăng khẳng định Vũ không phải con anh và giấy tờ này là giả, em có thể trực tiếp đưa con đi làm xét nghiệm, anh sẽ cùng đi với em. Lúc này Mai thực sự đuối lý, cô đứng sát vào bước vách và bày ra gương mặt vô hồn. Việt đã biết sự thật, những ngày tháng sau này của mẹ con cô sẽ ra sao đây? Thấy Mai im lặng Việt lại tiếp tục, Trước mắt anh không đòi hỏi hay có bất cứ tranh chấp gì về quyền nuôi con đối với em. Bởi lẽ em là người đã mang nặng đẻ đau vất vả nuôi dạy con từng ấy năm đằng đẵng Nhưng anh có một yêu cầu buộc em phải thực hiện. Mai tò mò hỏi lại. Yêu cầu gì? Em thừa nhận Vũ là con anh rồi nhé. Này Việt, anh có thể thôi cái trò áp đặt người khác đi được không? Em buộc phải ly hôn với gã đó đi. Vũ là con tôi, Lâm là chồng tôi. Anh có tư cách gì mà hết lần này tới lần khác đưa ra những yêu cầu vô lý với tôi như vậy? Tư cách là ba của Vũ. Chắc em cũng biết câu tục ngữ. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng rồi chứ. Anh mang câu tục ngữ đó ra đây để làm gì? Tâm hồn của con trẻ giống như một khu vườn vậy. Nếu như em đem những hạt giống tích cực gieo trồng vào trong đó, ngày ngày tưới nước và chăm bón theo thời gian, hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển. Cũng là khu vườn ấy Nếu em lựa những hạt giống xấu Tiêu cực và gieo chồng Theo thời gian hạt giống cũng sẽ nảy mầm Và sinh sôi Ý anh muốn nói Lâm chồng em anh ta có quá nhiều nhược điểm Một người đàn ông không biết kìm nén cái tôi cục xúc Trong đầu anh ta ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực Nếu như Vũ sống chung với người như vậy hàng ngày tiếp xúc Với những tính cách xấu của anh ta Em thử nghĩ xem Sau này con sẽ trở thành người như thế nào Mai lặng người trước cách nói chuyện bóng gió đầy ẩn ý của Việt Đúng vậy Việt nói không hề sai Bây giờ Vũ còn nhỏ Vũ chưa bị ảnh hưởng bởi những tính cách xấu của Lâm Nhưng chuyện sau này 10 năm 20 năm nữa Ai có thể đảm bảo rằng Vũ sẽ không bị ảnh hưởng Tuy nhiên Mai vẫn cứng miệng đáp trả Con tôi đẻ ra Tôi tự biết cách nuôi dạy con thế nào Không đến lượt anh phải dạy tôi Mai Việt bất lực gọi tên cô Tại sao em lại cố chấp đến mức này chứ Nếu như em vẫn giữ Cái suy nghĩ ấy trong đầu Thì tương lai sau này của con sẽ ra sao đây Ba nó đường đường là Tổng giám đốc của một tập đoàn vô cùng hùng mạnh Vậy mà để đứa con ruột thịt Của mình ngày ngày phải sống trong cảnh Thiếu thốn khổ cực Em có biết anh đau như thế nào không Đối với anh đó là một sự sỉ nhục Anh thậm chí có thể lo cho con Những thứ tốt hơn Hiện đại đến cả trăm ngàn lần Nhưng anh chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn Em có biết vì sao không? Mai nhìn Việt Ánh mắt cô tò mò như muốn được nghe lời giải thích của anh Vì anh tôn trọng em Bởi Vũ là sai mang nặng đẻ đau Vất vả bao ngày tháng Mới có thể đẻ ra một em bé đáng yêu như vậy Sự hy sinh và cố gắng của em từng ấy năm Là thứ mà không ai có thể thay thế được Anh yêu con và thương con Vì Vũ là con trai của anh Đó là lẽ đương nhiên Nhưng tình cảm của anh cho dù có lớn cỡ nào Cũng không thể vượt qua được đức hy sinh lớn lao của em Em đẻ con và nuôi con vất vả Anh hiểu hơn ai hết Tình yêu của em dành cho con lớn vô cùng Bản thân là người làm mẹ Em cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con Nếu như anh tùy ý sắp đặt mọi chuyện Mà không được sự cho phép của em Như thế là không tôn trọng em Vô tình lại khiến khoảng cách giữa chúng ta bị đẩy ra xa, xa anh thực không nỡ làm vậy nên mới cam tâm trơ mắt ra nhìn em có hiểu được tâm trạng của anh không những giọt nước mắt nóng hổi liên tiếp lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của mai cô thực sự không phản biện được lời lẽ của việt tất cả những gì anh nói ra đều đúng cả cô phải làm gì đây tại sao cuộc sống của cô lại thành ra thế này chứ tôi mệt rồi tôi muốn đi nghỉ mời anh về cho không gian bỗng chốc rơi vào im lặng biệt cúi mặt nhìn xuống nền đá hoa và cảm thấy bản thân mình có chút quá lời sao anh bức xúc anh thấy bất bình về sự lựa chọn của mai nhưng cho dù anh có dùng lời lẽ nào để thuyết phục thì cũng không thể xoay chuyển được tâm ý của người phụ nữ ấy ngoài cổng truyền đến âm thanh của động cơ xe máy kèm theo đó là tiếng chuông vang lên Chú cún con trong lồng sắt lại dậm dịch ồn ào sủa gắt gao. Mai đoán Nguyên và Trâm đưa Vũ đi chơi về. Cô gạt nước mắt và bước ra ngoài sân. Vừa nhìn thấy mẹ Vũ phấn khích cất lời. Con chào mẹ, con đi chơi về rồi ạ. Đi chơi có vui không con? Mai âu yếm bế Vũ vào lòng và hỏi chuyện. Vui ạ, hôm nay con được đi chơi nhiều nơi lắm, thích lắm mẹ ạ. Đoạn mai quay sang nói với Trâm và Nguyên Hai đứa vào nhà uống nước rồi hãy về nhé Nguyên và Trâm đồng thanh đáp Cũng muộn rồi Chúng em xin phép về nghỉ Sớm mai còn đi làm chị ạ Dì về đây Chú Nguyên về nhé Vũ Tạm biệt Vũ Vũ lễ phép nói Con chào dì Trâm Con chào chú Nguyên Hẹn gặp lại nhé Chiếc xe mô tô của Nguyên nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ Mai đóng cổng và bế Vũ vào trong nhà Nhìn thấy Việt đang ngồi trong phòng khách Vũ mừng rỡ nói Cháu chào chú Việt Chú đến từ khi nào thế ạ? Việt mỉm cười chịu mến đáp Chú đến đưa Vũ đi chơi Giáng sinh nhưng không gặp Buồn ghê Hôm nay Vũ đi chơi có vui không? Vũ coi Việt như người nhà cu cậu đi lại gần anh và hồn nhiên kể chuyện Chú Nguyên và dì Trâm đưa cháu đi khắp nơi Đi nhà thờ này Đi qua công viên này, đi xem văn nghệ chào mừng ở cung văn hóa thiếu nhi Và được đi ăn nhiều món ngon nữa ạ, thích lắm Chú ghen tị quá, hôm sau Vũ dẫn chú đi đến những nơi như vậy được không? Vũ nhìn sang mẹ rồi đáp lời khe khẽ Cũng được ạ, nhưng mẹ cháu đồng ý thì cháu mới được đi Nhìn biểu hiện ấy của con, Mai chỉ mỉm cười không đáp Im lặng một chút, Vũ lại ồn ào kể chuyện Chú Việt ơi, cháu kể cho chú nghe một chuyện cực thú vị nhé. Việt bày ra gương mặt tò mò. Anh ngồi sát lại bên Vũ và dịu dàng hỏi. Chuyện gì thú vị thế? Chú Việt muốn nghe quá. Hôm nay cháu phát hiện ra có thêm một người có tên họ đệm giống chú cháu mình đấy ạ. Ồ, tên họ của chú cháu mình là khác biệt rất lớn so với những tên họ khác. Thế mà cũng có người giống được nhỉ? Vâng ạ, dường như những người... Có tên họ đệm là Trương Huy Đều đẹp trai chú ạ Việt nghe vậy bỗng bật cười vui vẻ Lời nhận xét của Vũ là đang nhấn mạnh anh đẹp trai sao Người đó cũng đẹp trai lắm hả Vâng nhưng đó là một ông già Ý cháu là ông lớn tuổi rồi Nhưng nhìn gương mặt phúc hậu lắm ạ Ông nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng nữa Sao cháu biết người đó cũng có hai chữ Trương Huy trong tên gọi Là vì ông làm quen cháu trước và hỏi tên của cháu ạ. Mai nghe vậy bỗng lo lắng. Vũ, mẹ đã hẹn con thế nào? Gặp người lạ thì không nên quá thân mật. Vũ nghe vậy liền giải thích. Mẹ ơi, con vẫn luôn nghe lời mẹ ạ. Khi ấy con ngồi trong lòng chú Nguyên và xem các bạn nhỏ xếp hàng chờ nhận quà tặng. Ông ấy, con gọi là ông Hùng ạ. Ông Hùng đi đến gần gì chú và con hỏi chuyện một chút. Nhìn ông rất phúc hậu Ông không phải là người xấu đâu ạ Nghe nhắc đến tên Hùng Cả Việt và Mai đều ngạc nhiên trường Huy tên gọi là Hùng Sao lại có chuyện trùng hợp như thế được nhỉ Nhưng rồi Mai tự chấn an chính mình Xã hội này có rất nhiều người trùng tên gọi với nhau Chắc chắn không phải là người đó Thấy Vũ có vẻ căng thẳng Việt cất lời xoa dịu Thế ông Hùng đã nói chuyện gì với Vũ Vũ có thể kể cho chú Việt nghe được không? Ông Hùng hỏi cháu là tại sao cháu không lên xếp hàng và nhận quà tặng như các bạn nhỏ khác? Cháu trả lời ông Hùng thế nào? Mẹ cháu dặn là không có công thì không xứng đáng được nhận quà. Hơn nữa ở nhà cháu có rất nhiều đồ chơi chú Việt mua tặng. Cháu không lên xếp hàng là vì muốn nhường phần quà ấy cho các bạn nhỏ khác cái may mắn hơn ạ. Nghe lời giải thích của Vũ cảm xúc trong tim việt như vỡ òa anh thực không ngờ con trai mình lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện tới mức này việt bế vũ trong vòng tay và ôm con bằng tất cả tình yêu thương mà anh có đồng thời anh hướng ánh mắt về phía mai thấy cô cũng đang mỉm cười xúc động việt không nhịn được mà buột miệng thốt lên mai em dạy con thật tốt rồi anh nhẹ nhàng nói với vũ cháu đã làm rất đúng khi nào rảnh Chú Việt lại đưa cháu đi mua đồ chơi nhé. Vũ rẻ giặt đáp. Đồ chơi mới thì cháu cũng thích. Nhưng mẹ nói mua nhiều đồ chơi quá sẽ lãng phí tiền bạc. Mẹ sẽ không đồng ý đâu ạ. Tiền của chú Việt không sợ lãng phí. Sau câu nói ấy Mai dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Việt như muốn nhắc nhở. Anh không được chiều hư con. Việt sợ hãi cụp mi mắt xuống và ôm Vũ chặt hơn. Hôm nay chú định đưa Vũ đi chơi Giáng sinh nhưng tiếc là Vũ đi chơi với gì chú mất rồi. Hẹn hôm khác chú cháu mình cùng đi nhé. Vâng ạ. Việt nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói thêm. Bây giờ cũng muộn rồi. Chú Việt đi về. Vũ đi ngủ sớm. Ngày mai đi học thật vui nha. Vâng ạ. Cháu chào chú Việt. Chúc chú ngày lễ Giáng sinh vui vẻ ạ. Ngoan lắm. Việt đặt Vũ ngồi xuống sofa và đứng dậy. Khi bước qua mai Anh dùng ánh mắt chất chứa bao cảm xúc nhìn cô Rồi lặng lẽ bước ra ngoài trời đêm Trời về chiều Những cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên Bầu trời âm u Sông gió khiến cát bụi mịt mù Từ khắp các ngã đường Dòng người hối hả nối đuôi nhau Nhích từng chút một chờ đèn đỏ Những hạt mưa nhẹ bay trong gió Rồi những cơn mưa nặng hạt dần chút xuống Như muốn nhấn chìm cả thành phố này Đường phố lầy lội người đi đường lấm lem bụi bẩn vừa lạnh vừa đói gương mặt ai cũng cáu kỉnh bất mãn rời khỏi trại tạm giam hỏa lò lâm ngồi xe buýt trở về nhà giờ cao điểm hà thành tắc đường khủng khiếp dường như đặc sản của hà nội chính là tắc đường ngồi bên khung cửa kính xe lâm hướng ánh mắt nhìn ra màn mưa lạnh lẽo đã gần hai tháng trôi qua hôm nay anh mới được tận hưởng bầu không khí náo nhiệt Và sô bồ này Lâm bỗng nhớ tới Vũ Không biết giờ này Vũ đang làm gì Anh nhớ con vô cùng Chiếc xe buýt đi chậm chậm Mãi mãi Mãi mãi mới về qua con hẻm Dẫn lối về nhà Xuống xe Lâm đội mưa bước vào ngõ nhỏ Mái tóc của anh dính nước mưa Nên dính bết lại Nước ra xám xịt vì thời tiết lạnh giá Đứng trước cổng ngôi nhà thân thuộc Lâm xúc động mở cửa bước vào Mặc dù lúc này trông bộ dạng của anh thật tệ Nhưng chú cún con trong lồng sắt Vẫn nhận ra chủ và vẫy đuôi mừng quính Trong nhà phát ra hương thơm xảo nấu thơm nước Cùng với đó là tiếng nói chuyện của hai mẹ con Mai Lâm bước vào đến cửa Anh đưa tay lên vuốt gọn mái tóc Vũ nhận ra ba nên nhảy cẫng lên mừng rỡ Ôi ba Lâm về Mẹ ơi ba Lâm về rồi này Mai ngỡ ngàng cô giật mình quay người lại nhìn bóng dáng của Lâm đứng giữa cửa nhà gương mặt anh hốc hác và tiểu tụy vô thức Mai đánh rơi đôi đũa trên tay xuống nền nhà tại sao Lâm có thể ra khỏi trại tạm giam là ai đã giúp anh lần này trong tâm trí Mai không ngừng đặt câu hỏi về sự xuất hiện của Lâm vào lúc này ba ơi con nhớ ba quá ba đi làm ở đâu mà mãi không chịu về với con thế ạ Ba có nhớ con không? Mặc dù rất nhớ Vũ Muốn ôm Vũ vào lòng Nhưng Lâm vừa đội mưa ngoài trời kia Áo quần cả đầu tóc anh ướt mềm Anh sợ mình sẽ làm con bị nhiễm lạnh Nên chỉ dám đứng cách một quãng Lâm chiều mến nhìn Vũ Đáy mắt của người đàn ông ấy Dưng dưng những giọt lệ trong veo Tình yêu thương của Lâm dành cho Vũ Là thứ cảm xúc không ai Có thể phủ định được Tuy anh nghèo học thức không có Tùy Vũ không phải là đứa con ruột thịt của anh nhưng Lâm vẫn yêu thương Vũ vô điều kiện. Lâm xúc động đói. Vũ, con trai của ba, ba cũng nhớ con lắm. Đoạn Lâm hướng ánh mắt nhìn về phía Mai. Anh dùng thái độ chân thành hối lỗi của mình để đối diện với cô. Cùng với đó là sự biết ơn. Nhờ có Mai nên anh mới được trả tự do như thế này. Những tháng ngày sống trong lao tù Anh thấy cánh cửa của cuộc đời như khép lại vậy, mông lung, bầu định. Em khỏe không? Hôm nay nhà mình có món gì thế? Mai im lặng không trả lời, cô đứng chết chân tại chỗ và không ngừng quan sát lâm. Chưa đầy hai tháng trời, mà người đàn ông ấy đã giải đi trông thấy. Mái tóc rối bời, chòm râu quay nón dài xuống tận cổ, sáng hình cũng gầy đi nhiều. Vũ nhanh miệng nói. Hôm nào mẹ cũng nấu nhiều món ăn ngon Ba vào trong thay quần áo đi ạ Lâm cúi mặt xuống và bước vào căn phòng của mình Ngay sát cầu thang Đứng trước tủ gỗ cũ kỹ Nhìn vào tấm gương nhỏ treo tường Lâm ngắm nhìn diện mạo của mình một lượt Rồi lặng lẽ thở dài Căn phòng này sắp sửa Anh không còn là của anh nữa rồi Thay quần áo xong Lâm bước ra ngoài nhà với Vũ Cụ cậu ôm trầm lê ba vẻ nhung nhớ ba ơi ba có thấy mệt không ạ công việc của ba có vất vả lắm không lâm cũng ôm con thật chặt cho thỏa nỗi nhớ bao ngày anh tham lam hôn lên má lên người vũ tham lam hít hà mùi thơm trên người con ba không mệt ba có sức mạnh ba làm việc không biết mệt vũ phải ăn thật nhiều sau này lớn lên sẽ khỏe mạnh giống như ba nhé vũ khẽ gật đầu Cô cậu vùi đầu vào ngực ba để tận hưởng cảm giác được ở bên ba. Sau nhiều ngày ba vắng nhà. Im lặng một lát, Vũ thì thầm kể chuyện. Ba ơi, chú Việt mua cho con nhiều đồ chơi đẹp lắm. Ba xem này. Đoạn Vũ rời khỏi lòng Lâm và chạy đến cậy tủ. Lần lượt mang những món đồ chơi đắt tiền mà Việt đã mua tặng để khoe với Lâm. Lâm đau lòng vì hành động ấy của Vũ. Đó là những thứ mà anh không bao giờ dám phung phí túi tiền của mình để mua cho con trai. Dẫu rất buồn nhưng Lâm vẫn cố bày ra gương mặt vui vẻ. Những món đồ chơi này đẹp thật đấy. Vũ còn thích gì nữa không? Hôm nào ba sẽ mua cho con. Con không thích gì nữa đâu ba ạ. Con ngồi đây chơi. Ba vào phụ mẹ nấu cơm nhé. Vâng. Lâm lặng lẽ đi về phía phòng bếp. Đứng bên bồn rửa bát. Anh giúp Mai dọn dẹp những đồ lỉnh kỉnh cô bày biện ra Mai không giấu được nỗi tò mò Cô buột miệng hỏi Làm thế nào mà anh rời khỏi nơi đó được Việt đã tìm gặp anh Cậu ấy nói sẽ giúp anh được toại ngoại với một điều kiện Anh ta đưa ra điều kiện gì Chúng ta ly hôn Mai ngỡ ngàng Thật không ngờ Việt lại âm thầm hành động như vậy Người đàn ông ấy một lời đã nói ra Thì nhất định sẽ thực hiện Anh có cảm thấy bản thân mình thật đê tiện không? Mai gắn giọng hỏi Lâm từng chữ. Lâm cúi mặt xuống, rất lâu sau mới chậm rãi cất lời. Mai, anh xin lỗi. Anh biết, anh làm như vậy là hèn, là ích kỷ. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Xét về mặt pháp lý, chúng ta không hề có bất cứ quan hệ ràng buộc gì về hôn nhân. Tại sao anh lại chấp nhận lời đề nghị của anh ta? Anh làm như vậy, Có khác nào mang em ra làm vật trao đổi? Em không ở hoàn cảnh của anh thì làm sao hiểu được? Bây giờ anh lại mang lý lẽ của bản thân mình ra để đánh đổi lấy sự thương hại của người khác à? Anh không có ý đó. Vậy ý của anh là gì? Lâm chỉ biết giữ im lặng. Chúng ta không có ràng buộc pháp lý về hôn nhân. Nếu như Việt biết được anh đang lừa dối anh ta, anh có biết... Bản thân anh sẽ có nguy cơ phải đối diện với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không hả? Trước khi quyết định làm một việc gì đó có khi nào anh nghĩ đến hậu quả không? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt của bản thân mình như thế? Anh lúc đó anh đơn giản chỉ nghĩ là Việt vẫn còn rất yêu em Anh ta chịu chi số tiền lớn như vậy là vì muốn anh chủ động rời xa cuộc sống của hai mẹ con Anh khiến em thất vọng quá nhiều Anh có biết Để có thể giúp anh được tại ngoại, anh ta đã chi trả số tiền lớn như thế nào không? Anh không biết. Cái gì anh cũng không biết. Anh xin lỗi. Em không muốn nhận lời xin lỗi từ anh nữa. Em quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Ngày mai anh sẽ về quê, anh sẽ không ở đây nữa. Mai ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao? Anh cảm thấy mình không xứng đáng được sống trong mái ấm gia đình này. Không xứng đáng được nhận lòng tốt của em. Về quê anh sẽ ở đâu? Làm gì để kiếm sống? Anh có sức khỏe, làm việc gì cũng được miễn là có cơm ăn qua ngày. Hơn nữa anh cũng đồng ý với điều kiện của Việt rồi. Anh nên trả lại tự do cho em. Việt là người đàn ông tốt. Anh không biết trước đây hai người đã xảy ra những mâu thuẫn gì. Nhưng anh cảm nhận được tất cả những thứ anh ta làm đều là vì yêu em rất nhiều. Việt giúp anh được tại ngoại. nên anh mới nói tốt cho anh ấy có đúng như vậy không? Không phải. Thực ra khi ngồi trong sổ khám, anh vốn đã có suy nghĩ phó mặc cuộc đời mình ở trong đấy. Anh biết cơ hội được cứu của mình là vô cùng mong manh. Nhưng đúng vào thời điểm anh tuyệt vọng nhất thì Việt xuất hiện. Anh không hiểu biết được như người khác, nhưng anh có thể mơ hồ cảm nhận được. Để giúp anh được tại ngoại, Việt đã phải huy động những mối quan hệ rộng khắp Chi một khoản tiền không nhỏ Nên mới tác động mọi việc nhanh đến vậy Mà những việc làm ấy đều là vì em Vì em nên anh ta Mới chấp nhận thỏa thuận với anh Và bằng mọi giá đưa anh ra khỏi trốn lao tù Tình yêu ấy không thể định lượng Càng không thể đong đếm được Mai Anh biết em vẫn còn yêu Việt Nếu như không buông bỏ được Em hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của Việt Thêm một lần nữa đi Giữa hai người không chỉ có đứa con gắn kết Tình cảm em dành cho Việt bao năm qua Dù em không nói Nhưng anh hiểu rõ Em vẫn còn lưu luyến đậm sâu lắm Ngày lầm nhắc đến Việt Mai bối rối né tránh Không nói chuyện này nữa Em nấu cơm xong rồi Chúng ta cùng ăn thôi Vũ Đến giờ ăn cơm rồi con ơi Vũ lật đật chạy vào Và nhanh miệng đáp Vâng ạ Ngồi bên bàn ăn Lầm rừng rừng nước mắt Gần 2 tháng ngồi sổ khán, anh khao khát được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này. Thèm được nghe mai cảm giảm trách mắng, thèm được nhìn ngắm vũ say xưa ăn món mẹ nấu. Tất cả hiện hữu trước mắt anh giống như trong giấc mơ vậy. Thấy Lâm buồn, mai nhẹ nhàng nói. Anh ăn nhiều một chút, ở trong đó thiếu thốn lắm đúng không? Anh quen rồi, nhưng đúng là cơm của em nấu vẫn là ngon nhất. Vũ nghe ba khen cơm mẹ nấu ngon liền nhảy miệng cười thích thú. Ba ơi, ba ăn nhiều vào nhé. Ba đang ăn đây. Hai chúng ta cùng thi xem ai ăn nhanh hơn nhé. Nếu con thắng thì sao ạ? Nếu con thắng thì ngày mai ba sẽ đưa con đi học, đưa con đi chơi. Con muốn đi đâu? Để con suy nghĩ thêm. Ngày mai con sẽ trả lời ba được không ạ? Được. Ngồi trong quẩy ba việt và yến liên tục cụng ly và dung nạp thứ nước sóng sánh màu đỏ như cherry vào trong bao tử hơi men tránh choáng trên sàn nhảy nữ đi dây đang khuấy đảo tinh thần tất cả mọi vị khách có mặt tại đây bằng một bản nhạc vô cùng sôi động dưới ánh đèn nhập nhằng những cô gái có thân hình sexy bốc lửa không ngừng uốn éo lắc lư theo điệu nhạc yến nhìn việt và chậm rãi nói hôm nay anh có tâm sự gì mà rủ em lên ba Buồn quá Muốn có bạn uống rượu nên gọi cho em thôi Đừng có xạo đi Vì tử lượng của em tốt Chắc chắn không phải lý do này Em cũng có tâm sự gì đúng không Hôm nay thấy em đặc biệt uống nhiều Chúng ta đọc được tâm tư của nhau Nhưng lại không ai dám thừa nhận sự thật Yến đáp lời vu vơ Anh không nghĩ người trưởng thành Lại có nhiều nỗi buồn như vậy Anh sai rồi Anh sai ở chỗ nào Anh có biết công việc của những người thợ chụp ảnh là gì không? Em hỏi buồn cười, thợ chụp ảnh thì đương nhiên là cầm máy ảnh lên và chụp rồi. Chính là như vậy, khi họ đưa máy ảnh lên, họ sẽ cần góc chụp, chụp đủ mọi góc, chọn nơi có ánh sáng tốt để có thể thu về những khung hình đẹp nhất. Sau khi chụp rất nhiều bức hình, thợ ảnh sẽ lựa chọn và giữ lại những bức hình đẹp, những hình ảnh xấu sẽ bị loại bỏ. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Luôn tồn tại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có. Việc của chúng ta chỉ đơn giản như những thợ chụp ảnh. Thay vì chọn những nỗi buồn. Tại sao ta không ưu tiên để cho niềm vui xuất hiện? Nói thì dễ, làm mới khó. Việc thở dài và nhấp môi ly vang hảo hạng. Người khiến ta buồn nhất sẽ là người khiến ta cảm thấy vui nhất. Nếu như anh không vượt qua được nỗi nhớ của bản thân mình Hãy mạnh dạn lên, đi gặp người ấy đi. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy họ thôi, cũng đủ khiến anh mỉm cười cả ngày. Câu chuyện của anh rất phức tạp, không đơn giản như em nghĩ. Em kể cho anh nghe một chuyện. Em mới gặp lại người ấy vào tối hôm trước. Phản ứng của anh ta thế nào? Khá bình thản. Em vào trung tâm thương mại, vô tình đi thang cuốn. Em đi lên, anh ấy đi xuống. Chúng em lướt qua nhau giống như chưa từng quen biết. Em để ý ánh mắt của họ Nếu như ánh mắt đó nhìn em để lưu luyến Chắc chắn anh ta chưa quên được em Em không rõ nữa Lúc ấy em nghe trái tim mình đập rộn ràng Kiểu chạm mặt bất ngờ quá Nên thấy bối rối và quay người đi Nghe nói anh ta công tác trong Sài Gòn đúng không nhỉ? Trước là thế Hiện tại thì em không biết Cạn ly đi Mai đi làm Vũ đi học Lâm lủi thủi một mình trong căn nhà hai tầng cũ kỹ Tiết trời vào độ đại hàn Không khí lạnh tràn về khắp nơi Mọi ngõ ngách của thủ đô Hà Nội Mặc chiếc áo bông dày cộm Lâm đi đi lại lại trong khoảng sân chật hẹp Và nhìn ngắm quang cảnh nơi này Căn nhà đơn sơ ấy Tuy giản dị Nhưng luôn đầy áp tình cảm yêu thương Là nơi có bóng dáng người phụ nữ thảo hiền Nết na và cam chịu Là nơi có tiếng cười đùa của con trẻ Là những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau Cùng ăn những bữa cơm ấm cúng Suy nghĩ miên man, Khóe mi của người đàn ông ấy Vô thức để rơi những giọt lệ trong veo Mai và Vũ Là gia đình thứ hai của Lâm Gia đình nhỏ ấy Lâm chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có được Lâm đã học được rất nhiều điều từ mái ấm này Đó chính là lòng bao dung Tính trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình nhờ có vũ tình cảm của người cha trong anh được đánh thức và khơi dậy triệt để ở bên mai từ khi cô bụng mang dại chửa cho đến những ngày đầu tiên vũ xuất hiện trên thế giới này lâm tận mắt chứng kiến những ngày vũ tập lẫy tập bò chập chững đi từng bước đầu tiên ea gọi ba gọi mẹ đó là những cảm xúc thiêng liêng mà ông trời đã ban tặng cho anh mới đây thôi Tưởng chừng như chỉ chớp mắt một cái đã qua sáu năm. Sáu năm trôi qua, thời gian thật nghiệt ngã, Lâm không còn nhận ra bản thân mình nữa. Từ một thanh niên tràn đầy nhựa sống, lang bạt ở khắp các công trường, luôn vui vẻ và lạc quan. Giờ đây, Lâm thấy bản thân mình thật tệ. Gương mặt già nua khắc khổ, tâm tình thì ủ rột. Nhìn cuộc sống chung quanh luôn ngập tràn những điều tiêu cực. Lâm tự hỏi, bản thân mình bởi vì sao lại thành ra như ngày hôm nay nửa quỳ nửa ngồi trước lồng sắt của cún con lâm đưa tay đùa gạo với cún khẽ vuốt ve bộ lông mềm mịn anh thì thầm cất lời trời lạnh lắm đấy phải ăn nhiều biết chưa không được ốm cún con được chủ vuốt ve nên thích thú nằm dạp xuống tấm thảm Ánh mắt lim dim hưởng thụ lâm kéo chăn và đắp lên người cún cử chỉ vô cùng cương chiều Ngắm nghĩa cuốn con một lát, Lâm đi đến bên hiên nhà, xem lại vị trí mấy giỏ hoa lan. Dường như gió đông mạnh quá, có giỏ lan ngả nghiêng qua một bên. Lâm bắt thang và buộc lại cẩn thận. Xong xuôi, Lâm lại đi lên tầng thượng. Anh kiểm tra tét nước và đường ống xem có chỗ nào bị hư hại hay không. Cứ như vậy cả ngày dài, Lâm loay hoay tìm kiếm trong nhà. Bất cứ đồ dùng nào có dấu hiệu bị hư hại, Lâm đều mang ra và sửa chữa giúp Mai Bởi anh nghĩ Sau này không cùng sống dưới một mái nhà Anh không có cơ hội được giúp Mai Làm những công việc ấy nữa Vừa làm vừa nghĩ Rồi Lâm rơi vào trạng thái buồn phiền Không gì diễn tả được Có thể không buồn được sao Một nơi đã gắn bó cùng anh Suốt 6 năm trời Biết bao kỷ niệm Biết bao những bài học quý giá Được đúc kết từ đây Đến một ngày phải tạm biệt nơi này Thử hỏi, có ai lỏng dạ sắt đá mà không thấy đau đớn? buổi chiều hôm ấy, Lâm đến trường và đón Vũ sớm hơn mọi khi. Hai cha con cùng nhau dạo quanh các ngõ ngách của thủ đô. Lâm đưa Vũ đi ăn kem, ăn tất cả những món mà trước đây Vũ ao ước được ăn, nhưng anh chưa thực hiện được. Bao tử của Vũ nhỏ xíu, ăn một chút đã thấy no, thậm chí có những món ăn bày ra, Vũ chỉ nếm một chút rồi bỏ dở. Ngày thường Lâm sẽ cảm thấy rất sót khi con bỏ phí đồ ăn vì tiền bạc anh vất vả lắm mới kiếm ra được. Nhưng hôm nay thì khác, bất cứ điều gì Vũ muốn Lâm đều đáp ứng. Con bỏ phí đồ ăn, anh cũng không cảm thấy tiếc. Chỉ cần được ở bên Vũ, nhìn con mỉm cười hạnh phúc là anh cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Lâm đưa Vũ đi mua quần áo đẹp, mua đồ chơi, mua sách, truyện tranh, tất cả những món đồ mà con thích. Lâm đều dốc lòng và mua về cho con. Vũ cảm thấy hôm nay ba thật hào phóng nhưng hiếm hoi lắm mới có dịp được ba đưa đi chơi và cưng chiều như vậy. Vũ mỉm cười không ngớt chốc chốc lại ôm ba và nói lời yêu thương. Những khi Vũ bày tỏ tình cảm như vậy Lâm chỉ biết quay mặt sang hướng khác và lau đi những giọt nước mắt. tuy Vũ không phải là đứa trẻ do anh sinh ra nhưng anh nâng niu Và ở bên Vũ từ khi cậu bé mới chỉ là một em bé xíu xíu, mong manh và non nớt. Cho tới bây giờ, tình cảm anh dành cho con không hề thua kém bất kỳ người cha nào yêu con trên thế gian này. Các bạn thân mến!